các bạn đang lắng nghe chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vndradio.vn và trong chuyên mục chuyện dài kỳ ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn phần chín của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh tác giả trần thu trang chiếc toyota mười a chỗ lên chặt người đổ xuống trung tâm thị trấn sapa nắng rất nhạt và bầu không khí lãng đã hơi sương Ngôi nhà thêu đá nằm im lìm, khép mình như xưa nay vẫn vậy. Dù vẫn còn ngờ ngật vì say xe, xe Vân vẫn cố gắng tự thu dọn hành lý và bước xuống. Esmeralda hiền thì lải đi trong vòng tay của Phong. Cũng may, cô ta không mang mấy ảnh nên đồ đạc chỉ có một chiếc ba lô không nặng lắm. Vân nhiệt tình và tốt bụng, xách giúp để Phong rảnh tay dìu người đẹp. Nàng vừa lên dẫn đầu đoàn người đi về phía cầu mây ngừng lên như đại ánh nắng quen, rồi cười chào một vài người hàng xóm trên phố. nàng vừa xải bước vừa cất tiếng hát nho nhỏ. I don't care about the sunshine, cause mama, mama, I'm coming home, I'm coming home. Em trai và em dâu nàng đã đứng chờ ở cửa từ lúc nào. Thấy đoàn của chị gái, chúng yới gọi thêm người đến giúp mang hành lý. Hai đứa em nhỏ hơn của Vân ra. Lương cuống vì không biết Nên chạy tới ông chị Vòi quà hay làm công việc đón khách thường nhật Một lát Rồi tất cả cũng được sắp xếp đâu vào đấy Nhóm bạn của Vân Cười nói dâm gian Cầm chìa khóa đi lên cầu thang Còn nàng thì quảng đồ đạc Ở ngay quầy lệ tân Và chạy đi tìm mẹ Bà đang ở ngoài chợ Khi nệ sách hai làn rau củ Bà không béo Cũng không gầy Héo hát như 20 năm nay Bốn vậy dựt nàng đi phía sau, xách một làn tú gụ thịt lợn và một cái búa gà. Mình chạy đến, xách hai chiếc làn của mẹ, để phép thảo dược và cười thầm khi thấy ông ta không còn cách nào hơn là từ tế ử lại. rồi vừa nhận nha lên cao bậc thang, vừa hỏi mẹ đủ thứ chuyện. cảm giác ở nhà thật nhẹ nhõm làm sao. lát sau nàng đã ở trong bếp với mẹ. nhà nàng kinh doanh nhà nghỉ bình dân, kiêm quán ăn. Tất cả mọi người trong nhà đều gân bò với cái cơ nghiệp con con này trừ nàng. Mẹ sẽ bảo người làm qua mời để em, xong liền vẫy tay. Thái Vân, con về ra ngoài giúp mẹ. Mẹ luôn luôn gọi nàng bằng tên kép. Mỗi khi nghe giọng nói ấm áp của bà cất lên, hai chữ Thái Vân vang vang dọc hành lang dẫn xuống bếp. Nàng lại có cảm tưởng như mình bé lại khum giờ rau thơm ra khoảng sân giếng trời tràn nắng. Khu vườn thật đều tay và ngõ nghiêng quen quách. Nhà nàng chẳng có gì thay đổi, chỉ có khoảng con con này là khác. Với một hồn lan bộ khá đẹp, trong nó đã ra dáng một cái sân trong theo kiểu nhà ống Hà Nội cổ. Cổ đét của gia đình nàng được tách làm đôi với hai khối nhà riêng biệt. Và nhà năm tầng phía trước mới xây được hơn chục năm. Ngoài gác thượng Và tầng trên ra, Các tầng còn lại đều được cải tạo Thành phòng nghỉ cho khách du lịch Em trai và em dâu nàng Ở trong phòng sát quỷ lệ tân Chúng là người trông nom chính việc nhà nghỉ Ngôi nhà hai tầng phía sau Hốn được xây lại sau khi nàng ra đời Nó là của hồn môn Mà ông bà ngoại dành cho mẹ Hai em nhỏ của nàng Và dựng ở tầng trên Mẹ thường ở tầng dưới ngay cạnh gian bếp lớn Cầu thang dẫn lên gác sẽ bắc về ngoài nhà và ở tiết phía sau. Trong hai tầng có vẻ tách biệt hoàn toàn. Nằm giữa hai khối ống vuông vức ấy là một khoảng rộng, trông còn lớp ngở 3D tạo thành một mái hiên và một giếng trời đa nhỏ. nhỏ. Ban được kê vòng theo hàng cột ốc gạch đỏ. Ngồi vào bàn nào, khách cũng có thể nhìn thấy một hồ tròn bộ được đặt giữa giếng trời. Sự nàng là người lộn thượng, không có mắt thẩm mỹ và ngại thay đổi. Hẳn mẹ nàng cũng đã phải vất vả để tiếp phục ông ta cho sửa sang thế này. Tuy có vẻ hơi trường giả học đòi, nhưng thứ bài trí cũng làm cho không gian thêm sinh động. Quán ăn đã mang phong cách một nhà hàng nhỏ dáng xưa, thay cho sự bình dân xuề xòa trước đây. Mang giỏ rau đưa cho mẹ xong, nàng chợt ra, bừng những chậu đội quyen hoa đỏ chói đang đặt lộn xộn cạnh mấy cột. Xếp chúng dưới trên hòn non bộ, nàng hài lòng ngắm nghía. Đã đảm đội quyen ở đây, vừa đợi vương lối đi, vừa tạo nên một tiểu cảnh vui mát hơn cho khách ăn. Mẹ thấy trông bé bước ra, nhìn nàng âu yếm. đẹp rồi, bây giờ con lên với các bạn đi. việc ở đây để mẹ em làm. sự nàng đang vặt lông gà gần đó thấy vậy, lên buông một câu, mắng mẹ anh vụng chỉ cho ăn hại. Vân cười nhạt, bỏ những lời ấy ra ngoài tai. nàng đi đến ổ của mình. căn phòng nhỏ trên gác thượng không một mảy bụi, ngay cả những đóa hoa bất tử trong chiếc lọ con nàng đặt trên bàn cũng sạch tinh tươm. Mẹ hẳn đã tự mình chăm chút quét tước để giữ cho góc nhỏ sống động, như thể nàng vẫn ngày ngày vào ra. Cơn nhà đầu có chiếc chăn bông còn thơm mùi băng phiến, nhìn ra ô cửa rộng mở. Đỉnh núi xa lẫn trong sương như một nét lông mày mờ mờ trên khuôn mặt buồn của người thiếu phụ. Đã 4 năm nay, nàng không được ở trong chốn bình yên này suốt cả một ngày đi bãi đá cổ, leo hầm rồng và rầm rằm đi hết những con phố xóc quanh co của thị trấn. Đoàn nhiếp ảnh gia đi thực tế sáng tác bắt đầu tản mạn đi riêng. Đám những tay ảnh lớn tuổi thì về phòng nghỉ ngơi chờ bữa tối. Mấy tay dư để ngoài ra như kiểu cảnh thì mở đại tiệc phèo nướng dọc dãy quán dã chiến về nhà thờ. Thanh, Vân, Tường và một anh chàng nữa tên là Tiến có cái đích nên ngụ ngĩnh là gà quay mật ong thì người nói chuyện về bé anh, trong một quán cà phê theo phong cách Pháp ấm cúng. Một lát sau, Phong và Hiền nhập bọn. Cùng cái nhí nhảnh của nàng Esmeralda làm rộn cả một góc quán. Hít tựa salon, nhìn xa xăm đến bên ly cà phê nhắm mắt, thả hồn mơ màng cho Phong, rồi tính, rồi thanh chụp chân dung. Cô ta lại đứng dậy, uốn éo tạo dáng, đòi chụp toàn thân. Dường như đám đàn ông đã thấm mệt vì phải chiều theo cô nàng nên ai cũng có vẻ lẳng đi. Vân quan sát cái cách hiền vô diễn hình thể. Cô ta mặc một bộ váy len may sẵn thiết kế rất khéo. Da len bắt sáng và những chỗ xẻ hay hở da đều rất hợp lý. Đường nét ưu việt trên thân thể cô ta được tôn lên đáng kể. Chắc cô ta giúp nhà thuốc bán được ối dầu cao xoa bóp trị sáy cổ cho đám đàn ông dạy gái giờ đây. Vân nghĩ thầm rồi nhắc máy ảnh lên rời khỏi chỗ ngồi Đã đến lúc nàng cho cô ta biết Thế nào là kỹ xảo rồi Để em chụp cho Esmeralda Ui may quá Em chụp thì chị tự nhiên hơn là mấy tay nam nhân kia Cô ta hơn nàng 2 tuổi Với đàn ông thì lúc nào cũng nhìn nháy ngây thơ Còn với phụ nữ thì lại luôn ra vẻ đàn chị Tốt thôi thưa chị Đã chế độ chụp dành cho ánh sáng đến dây tóc, chỉnh độ nét sâu bớt đi và để tốc độ chụp nhanh nhất. Ngay lập tức, Vân chụp bắt được những cử chỉ điệu đàng của cô ta. Vừa tập trung nhiều vào việc ngắm và bấm máy, nàng phô bày một dáng vẻ hơi trễ nải tự nhiên và duyên dáng hơn hẳn. Nghe tiếng lệch sạch liên tiếp vang lên, nàng biết là đã có ai đó đang coi nàng là người mẫu, chứ không phải là Esmeralda. Đợi một lát, mặt vẫn làm như đang chăm chú cùng cô nàng ngóng ngẹo, xem lại ảnh và lắng nghe cặn kẽ những lời nhận xét lung tung của cô ta. nàng đưa cả bàn tay lên, nhưng chỉ dùng một ngón út để vuốt mấy giọt mồ hôi trên tóc mai, rồi nhẹ nhàng cười hào và vắt lên thành ghế ngay trước mũi đám nam nhân. Hôm nay nàng dùng coca mart mazen của Chanel, mùi thơm nồng nàn, gợi tinh hẳn lại sự si phổ thông nửa sáo nước hoa và thêm ba giọt cồn mà cô nàng ngé đang tưới lên người còn trợn lên không tay, cổ chữ V màu đỏ bóc đô mới hợp với mái tóc nâu đỏ, làn da mịn, khuôn ngực tròn đầy và chiếc quần jean đen hơi ôm có chiều dài ống tới 100 cm của nàng làm sao. độ mười phút sau thì sơ trình diễn của cả người mẫu lẫn người chụp ảnh kết thúc. phần quay trở lại ghế ngồi, mặc lại áo khoác cũng bằng vẻ duyên dáng mềm mại cố ý. dưới thể ánh mắt ngưỡng ngàng của phong và tín, nàng đoán biết từ giây phút này. Esmeralda có lẽ chỉ là tên một nhân vật nữ đã lêu lêu trong cuốn tiểu thuyết. Buổi tối, với các loại rau cải xào, cải xanh, cải làn và nấm sa tươi ngọt, đã khiến những nhân viên văn phòng quen với những bữa cơm thừa dạm ở thành phố cảm thấy thanh tươi và ngon miệng hơn bao giờ hết. Cả đám hầu như không động đũa tới con gà, mà Dượng Vân đã nưởng rất kỳ công. Gắp nốt miếng cuối cùng, trong đĩa cải thảo luộc chấm dì dầu dầm chừng thứ tư phòng nước vân đầy ngụ ý bây giờ tìm hiểu tại sao gia rẻ con gái xa lại đẹp mướt ra rồi hiền thấy phong nói thế thì chỉ nhìn sang phía vân bằng cả mắt kinh khình ra vẻ đàn chị không chấp từ lúc chiều đến giờ cô ta bị bỏ quên người xuôi xoay với cô ta nhất là phong cũng đã chuyển mục tiêu sang nàng thấy vân không nói gì về chuyện giá rẻ Anh ta chỉ sau ba hoa Khen ảnh của nàng Rằng phong cảnh không đặc sắc Nhưng người chụp có con mắt tinh tế Có tâm hồn rộng mở Rồi bố cục vững, độ nét sâu Không chảy tốt vân vân Thấy Phong bắt đầu khen lấy được Phân cười nhạt nhẽo Nàng khá thất vọng Vì một nick Trần Huyền Phong Lúc nào cũng ra vẻ nghiêm trang, đạo mạo trên mạng Ra ngoài đời Lại là một gã thích lấy điểm với gái Bằng cái kiểu nịnh thô thiển như thế này Nếu những tấm ảnh ấy là ai khác chụp Chứ không phải nàng Chắc anh ta đã phải moi ra đến một tỷ nhược điểm Như lâu nay vẫn vậy Nàng chưa kịp nói móc anh ta câu nào Thì ngữ đã ý tứ trên vào Nàng sai tứ lý rồi Các thanh niên Các thanh niên tiên tiến Có trận tình trợ yêu gì không Đồng chí Vân đã bổ trí lực lượng Địa phương ứng chiến chưa Vân cười không trả lời ngữ Nàng phụ mấy người làm dọn dây bát đĩa Rồi mới lên gác Theo lời đề nghị hiếu kỳ của Esmeranda từ lúc sáng tới buổi tối nay sẽ được dành cho viên trợ tình Sapa. Nhưng chỉ có nàng nghe họ đó ra, hầu như ai cũng biết là trận tình bây giờ đã biến đổi nhiều và chẳng có gì thú vị. Thứ bảy, TV có truyền hình trực tiếp một trận đinh của giải Ngoại hạng Anh, nên phần lớn đám nam giới đòi cổ thủ trong phòng, cho đến hết trận bóng đá rồi mới tính tiếp. Làm nũng không ăn thua, Esmeranda dần dỗi tuyên bố là sẽ đi ra ba Grimambu nhảy với tây. Mặc kệ, để cô nàng thích diễn trò làm mình làm mẩy, bỏ về phòng thay vài áo. Phân đi dọc hành lang và Thái Phong đã đứng chờ ở đầu cầu thang từ khi nào? "Bạn ơi, tôi mộng mơ đang đòi ảnh bìa mà anh vẫn chưa biết làm sao Vân ạ. Vẫn giúp anh nhé." Hơn nhìn vẻ rương rương tự đáp của anh chàng, hội viên chính thức của hội mỹ sĩ nhiếp ảnh Lời đề nghị chụp ảnh bìa của anh ta Quả là một miếng cà rốt ngon lành Cho những con thỏ non Hẳn rất tiếc cơ ngạ Em lại giả mất rồi Vật nghĩ thầm và cười rất hiền lành Vừa hiểu sai ý anh chàng Để mai em giới thiệu cho bác Mấy cháu dân tộc nhé Hay không Ý anh là muốn với Vân làm mẫu Em qua tuổi bộng mơ 10 năm nay rồi bác ơi Với lại em thích chụp Hơn là bị chụp Để mặc anh ta đứng trưng hử, nàng xuống cầu thang đi về phía nhà sau. Xem vấn đề dự đoán, phòng mẹ đã tắt đèn. Nàng định cất lời gọi thì nghe thấy tiếng rượng va lên. Ông ta vừa thở hồng hộc, vừa đang nghiến gì đó. Không có một lời đáp lại, chỉ có tiếng cọt két. Đây không phải là lần đầu cơn bắt gặp những âm thanh như thế này. Ngay từ khi biết nhận thức, nàng đã phải làm nghe cuộc sống vợ chồng đầy chịu đựng của mẹ. Giờ đây Khi ở trong một hoàn cảnh gần giống với bà, chấp nhận quan hệ không có tình yêu, nàng có thể hình dung và thấu hiểu hoàn toàn những gì xảy ra trên chiếc rừng tre trong phòng mẹ suốt quãng thời gian hơn 25 năm qua. Dựng là người ít học và lùi, với ông ta, mẹ nàng là một cánh cửa luôn luôn đóng kín. Và thay vì gõ hoặc tìm chìa khóa để mở, ông ta lại thường dùng sức đập và nạy phá để rồi cánh cửa ngày càng xứt xệ và sụp sịch. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 9 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh được phát sóng trong chuyên mục chuyện dài kỳ trên website vnradio.vn. Còn bây giờ, chuyên mục chuyện dài kỳ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.